ậy phá tăng im lặng bằng cách sửa lại thế ngồi cho tuyên bố một cách nghiêm trang không thể kéo dài tình trạng này được nữa tình trạng nào thì tình trạng của mày hiện giờ yêu mà không biết người ta có yêu lại không Graham Green đã phê phán rồi cái cảm giác không rõ ràng không chắc chắn là điều đáng sợ nhất với một người đang yêu đó và nó kết luận bằng một giọng dứt khoát bằng mọi giá mày phải thoát ra khỏi tình trạng nguy kịch này cho tao cái thằng nói thì hay Lý luận của nó bao giờ cũng có các câu danh ngôn bảo trợ Nhưng làm thì dở ẹt Đụng đâu hỏng đó Chắc nó lại nghĩ ra một trò ma mảnh nào rồi Và sắp sửa suối tôi thực hiện đây Mặc dù chẳng còn mấy tin tưởng Vào nhà quân sư hoạt mô này Tôi vẫn phải bám vào nó như bám vào chiếc phao duy nhất Tôi hỏi nó Giờ thoát ra bằng cách nào Giết thư đi <cười> Tưởng sao lại điền vào chỗ trống Hoặc là đánh dấu chéo vô thích hợp nữa chứ gì Không, mình không có chơi trò đó Tao nói giết thư là viết đàng hoàng kìa giết đàng hoàng là giết làm sao? Thì giết thư như người ta thường giết đó diệt an yêu dấu Anh giết cho em những dòng này Trong một chiều mưa tầm tả Trời mấy bữa nay trời có mưa đâu mày Thì tao chỉ nói ví dụ vậy thôi Dù trời nắng Thì người ta vẫn thường viết là trời mưa cho nó ướt ác Có khi thư viết đầu tuần Người ta vẫn để chiều buồn thứ bảy Cho có vẻ thơ mộng cho chiếc án xúc động mày giết anh giết những dòng này trên giường bệnh nước kia. Mày đừng có trù tao chứ. Thì tao chỉ gợi ý vậy thôi, còn giết sao thì tùy mày. Ý kiến của hãy gầy khiến tôi phân chân quá xá. Tôi lại hỏi: Có nên không ta? Nên quá đi chứ. Những gì không thể bày tỏ bằng lời thì người ta viết thư. Sưa rồi, mà những chuyện như thế này á, tụi con gái nó khó mở miệng lắm. Mình phải tạo được kiện cho tụ nó phát biểu. Tao nghĩ là Diệp An đang ngụy đêm chờ thư của mày, có khi nó đã viết sẵn một lá thư trả lời rồi không chừng, để chờ mày gửi qua là nó gửi lại liền đó. Ờ, há biết đâu được. Dù sao Diệp An cũng là con gái, nó nhút nhát. Giả lại tôi cũng chưa có nói gì. Có khi Diệp An yêu tôi nhưng lại tưởng tôi chỉ coi nó như bạn thân nên nó không thổ lộ sợ quê. Còn nếu trông giản nhất nó không yêu tôi Thì sau khi nhận thư tôi Nó sẽ trả lời cho tôi biết Để tôi khỏi phải mất công hy vọng hảo quyền Đằng nào cũng tiện Thay tôi nghĩ ngợi lâu lắc hãy gầy nóng ruột Thì sao chứ không Thì tao chỉ sợ nó đưa cho tụi hồng qua với Chiêu Minh đọc đó Mày đừng có lo Nếu yêu mày nó sẽ không đem thư mày ra bêu rếu trước thiên hạ Còn nếu không yêu thì nó có thể Nó sẽ không nhận thư mày Ờ Nếu nó không nhận thư thì sao Thì thôi chứ làm sao Đừng mơ tưởng đến nó nữa Nhưng tao tin chắc là Diệt An sẽ nhận Nó yêu mày mà Thôi đi mày ơi Mặc dù nói vậy tôi vẫn cảm thấy khoai khoái Suốt ngày hôm đó tôi cho Hải gầy hè nhau soạn thảo lá thư tình của tôi Hai đứa cãi nhau ổn tỏi Hải gầy lúc nào cũng muốn giết thực văn qua bay bướm Nhưng tôi lại sợ Diệt An cho tôi nói xạo Ngay câu đầu tiên hai đứa đã hụt hạt nhau Hải gầy bảo giết Diệt An yêu quý cho nó trữ tình Tôi không chịu Ai lại giết là yêu quý, làm như nó yêu tao từ đời kiếp nào? Thì đây là tình cảm của mày, mày muốn gọi gì mày gọi chứ? Mới mở đầu mà đột một phát yêu quý liền, tao thấy nó sổ sàng quá. Vậy chứ không yêu quý là gì? Thì việc ăn thân mến thôi. Hải gầy ngã người ra ghế cười hô hố Thân mến? Yêu người ta mà gọi là thân mến? Mày giết vậy nó sẽ tưởng mày chửi nó. Mày giết Hải gầy thân mến thì còn được. Ai lại diệt an thân mến bao giờ? Chứ yêu quý càng không được nữa. À hay là đổi thành yêu thương đi. Tôi nhúng dai. Yêu thương thì có khác gì yêu quý. Bàn tới bằng lui một hồi chúng tôi đành phải chấp nhận giải pháp dung quà. Diệt an thân thương. Tôi giữ được chữ thân. Hãy gầy giữ được chữ thương. Giả lại chữ thân thương nó không lộ liễu như yêu thương. Cũng không xa cách như thân mến. Nó kết hợp nhuẩn nhuyễn cả tình yêu lẫn tình bạn. Nói một cách chính xác nó báo hiệu một sự nhảy dọt từ tình bạn qua tình yêu Có nghĩa là đợi đấy Đi vào phần nội dung chúng tôi càng cãi nhau kịch liệt Hải gầy cứ bắt tôi kêu Diệt An là em cho nó tình tứ Tôi không chịu tôi cứ kêu Diệt An là Diệt An Như từng ngày tôi vẫn xưng hô Gọi Diệt An là em tôi thấy nó có dễ phạm thượng thế nào Trốt cuộc Hải gầy đành phải nhượng bộ Nó cho phép tôi gọi Diệt An bằng tên Nhưng tới đoạn sau nó khăng khăng đòi tôi chép nguyên văn câu Mới ngày đầu gặp Việt An tôi đã thấy lòng mình sao xuyến Tôi cắn giết do dự Giết vậy nó cho tao là đồ bột chợp, lửa rơm đó Bậy, sao lại lửa rơm? Mày sao xuyến dài dài tới tận bây giờ chứ có phải chỉ sao xuyến một lần thôi đâu Tôi ngẫm nghĩ một hồi thế nó nói cũng có lý Bèn chép câu đó vô Cứ vậy vừa cãi vừa giết, xé bỏ gần nửa cuốn tập Cuối cùng chúng tôi cũng sáng tác xong lá thư Tôi thở vào đặt chiếc xuống bàn Và lấy tay quệt mồ hôi trắng Giờ tính sao đây Giết xong rồi thì gửi chứ làm sao Ai gửi Thì ai yêu nấy gửi Thằng này hỏi lạ Thôi tao dám gửi đâu tao ngại lắm Ừ không gửi thì dứt vô sọt rác đi Thiếu gì cách giải quyết Phất lờ sự chăm chọc của hải kỳ Tôi nhìn nó cầu cứu Thôi mày gửi dùm tao đi Đâu có được Tao gửi giùm nó tưởng tao yêu nó Nó yêu lại tao thì kẹt nữa Diệt An không có yêu mày đâu mày đừng có lo Biết đâu được đó Vậy là mày bằng lòng rồi hen hãy gầy nhân mặt Bằng lòng cái con khỉ Mày làm lừa một mình chưa đủ Mày tính bắt tao làm lừa theo mày chắc hãy gầy bực mình dằn con khỉ Tức là nó đã chịu nhượng bộ Tôi hướng hở gấp lá thư cho chọc phong bì Chạy chắn kính lại Ngày hôm đó những câu thơ của Xuân Diệu cứ phản phất trong đầu tôi. Xuân Diệu làm thơ thật hay, nhưng lần này tôi không dám chép vào tập, tôi chỉ ngâm khe khẽ. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh cho em kèm chế một lá thư. Em không lấy, giật tình anh đã mất, tình đã cho không lấy lại bao giờ. Những câu thơ thật buồn, nhưng chắc không phải dành cho tôi. Nhà thơ Xuân Diệu đâu có biết tôi Tiểu Ly đã hết sốt và đi học lại bình thường Dết thương trên trắng nó đã lành Nhưng để lại một vết sẹo Cũng may là dết sẹo nằm sát phía trên Chỉ nếu nó xích xuống gần con mắt Thì không sao che giấu được Tiểu Ly nói với tôi Em sẽ để tốt dài che dách sẹo lại. Ừ che lại đi. Trông dách sẹo nó xấu xấu làm sao á. Nhưng phải vài tháng nữa tóc em mới đủ dài. Mày không làm cho nó dài lẻ hơn được hả? Làm sao làm được? Ừ, không được thì thôi. Từ đây đến đó tao không nhìn vô tráng mày nữa. Mỗi khi trò chuyện với mày tao chỉ nhìn từ từ mắt mày trở xuống thôi ha. Nói vậy nhưng mỗi khi giáp mặt tiểu ly tôi không làm sao kìm được ý muốn nhìn vô dách sẹo của nó. Dích sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngã săn nâu. Mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi, và cuối cùng chỉ còn là một dệt thẩm nhờ nhờ. Nếu không nhìn kỹ, khó mà biết. Dù vậy, Tiểu Ly vẫn không bỏ ý định để tóc dài. Điều đó càng ngày càng trở thành một ước muốn tha thiết của nó, như một nỗi ám ảnh. Cứ cách khoảng vài ngày, Tiểu Ly lại hỏi tôi. Anh xem tóc em có dài thêm chút nào không? Tôi ngắm nghĩa thật kỹ rồi lắc đầu. Tao thấy nó cũng y vậy, y như bữa trước á. Y như sao được mà y như Anh nhìn kỹ đi Có dài trong tí tẹo phải không Tôi lại nhìn kỹ một lần nữa Và vẫn thấy chẳng có gì khác Tuy nhiên tôi không muốn làm Tiểu Ly thất vọng Tôi làm bộ gật gù Ờm um, hình như nó có dài ra tí Nhưng mà chỉ một tí tẹo thôi nha Mặt Tiểu Ly rạng rỡ hẳn lên Nó trách tôi Thấy chưa Lúc nãy anh không chịu nhìn kỹ gì hết Tôi cười cười Ờm um, thì lúc nãy tao quên nhìn kỹ Tiểu Ly không biết tôi bịa, nó móc túi lấy cho tôi một cây kẹo. Tôi hỏi giọng hí hửng, "Ở đâu vậy?" "Hôm qua mẹ cho em hai cây, em ăn một cây, còn một cây để dành cho anh nè." Tôi bóc lớp giấy định bỏ cây kẹo vào miệng, nhưng không hiểu sao đến phút chót tôi lại cắn cây kẹo làm đôi. Tôi ăn một nửa, nửa kia đưa cho Tiểu Ly. "Phần mày nè. Thu ăn đi, hôm qua măng rồi." "Thì mày cứ ăn đi, Chuyện hôm qua thì nói làm gì?" Tiểu Ly mỉm cười. Nó cầm lấy nửa cây kẹo với vẻ ngạc nhiên sung sướng Có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi tử tế trong chuyện ăn uống Từ trước đến giờ tôi luôn dành ăn với nó Và lý lẽ của tôi bao giờ cũng chính đáng Mày súng răng không nên ăn nhiều kẹo Những lúc ấy Tiểu Ly không làm sao cãi lại tôi Nó chỉ biết ngồi nghỉn cổ nhìn tôi ăn phần kẹo của nó với đôi mắt trưng rưng Vì vậy hôm nay tự dưng thấy tôi trở nên đàng hoàng Chắc Tiểu Ly lạ lùng lắm Nó đâu có biết từ khi nó ốm đến nay Đã có một sự thay đổi lớn lao xảy ra trong con người tôi Sự thay đổi đó chính tôi cũng không rõ nguyên cớ Chỉ biết nó đem lại cho tôi một nỗi chịu dàng Minh mông và không màu sắc Tôi chẳng còn buồn bắt nạt Tiểu Ly Tôi không còn cảm thấy thích thú khi làm khổ nó nữa Bây giờ tôi chỉ muốn đem lại cho Tiểu Ly những niềm vui bất ngờ, nho nhỏ Tôi muốn thấy nó vui vẻ suốt ngày như một con chim sâu lách chách Không bị té chảy máu Không bị ốm liệt giường không những giọt nước mắt những ước muốn ấy cứ tràn ngập lấy tôi mà không tự giải thích vừa mơ hồ vừa rõ rệt lợi sức vẫn còn câm tôi chuyện bữa trước giờ ra chơi nó không thèm giữ dép cho tôi nữa tôi hứa trả công nó hai trên bi nó cũng không chịu giữ nó nhất định tẩy chay tôi tôi đành phải nhờ tiểu ly chửi chùm tiểu ly không chịu dép chuyên nghiệp như lợi sức giờ ra chơi Nó dẫn tóc trong ngoài chơi nhảy dây, đánh truyền với tụi con gái. Đi đâu nó cũng xách đôi dép của tôi theo kẹt kẹt bên cạnh. Thay vậy lợi sức càng tức. Tất cả tôi lẫn Tiểu Ly, nhưng nó chẳng làm gì chúng tôi được. Thế là nó dở dõi mồm. Một hôm tôi và Tiểu Ly đang trên đường về nhà. Lợi sức từ đâu phía sau chạy dù qua, miệng la thật to. Con gái chơi với con trai, thế nào cũng đẻ ra dài đứa con. Tôi nghiến trăng chửi. Đồn mất dậy Và coi dò đuổi theo Nhưng lợi sức chạy nhanh như ngựa Tôi rượt theo một quảng Thấy khoảng cách giữa tôi với nó Mỗi ngày một xa Bèn đứng lại thở dốc Lát sau Tiểu Ly đi tới Thấy tôi nó mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác Tôi lặng lẽ đi bên cạnh nó Đã mấy lần tôi định mở miệng Nói chuyện với Tiểu Ly Nhưng nghĩ đến cái câu mất chạy của lợi sức Tự nhiên tôi đâm ra rụt rè Từ đó đến khi về tới nhà, tôi chỉ nói với Tiểu Ly được mấy câu. Rồi mày coi, tao sẽ đánh cho nó một trận nhừ xương. Nghe đánh luận, Tiểu Ly sợ hãi can liền. Anh đừng có đánh nhau với nó. Lần này tao sẽ đánh, mày đừng có can. Thôi em sợ lắm. Sợ thì đứng ở ngoài, mày giàu nhô như bữa trước, bể đầu ráng chịu ăn nghe. Nhưng tôi vẫn chưa trả thù lợi sức được. Giờ lớp tôi không dám gây sự với nó, sợ bị phạt. Tôi chỉ nhìn nó gường gườm Lợi sức vẫn tỉnh bơ Mặt nó cứ nhơn nhơn ngó dễ ghét Nó thừa biết là trong khuôn chiên nhà trường Tôi không dám làm gì nó Tôi cũng không dám đánh nhau trước cổng trường Đi một quảng xa tôi mới quay đầu nhìn lại phía sau Nhưng lợi sức đã biến đâu mất tâm Tôi quay lại tìm hai ba lần chẳng không thấy nó Trong khi tôi đi ninh lợi sức đã ra về trước tôi Không thèm cảnh giác nữa Thì nó lại từ phía sau chạy dục qua và vẫn châm chọc hai đứa tôi bằng cách trống lên cái câu bậy bà kia. Tôi tức nổ đau đám mắt, nhưng lần này tôi không thèm đuổi theo nó. Tôi biết có đuổi cũng chẳng kịp. Chạy một quảng, thấy tôi không đuổi theo, lợi sức quay đầu lại và đôi tay lên mũi ngoe ngoẩy chọc quê tôi. Tôi miếm môi hầm hè trong bụng. Rồi mày sẽ biết tay tao. Nhưng tôi vẫn chưa tóm lợi sức được. Giờ ra về nó lẫn nhanh như chạch. Và cứ thừa lúc tôi lơi đỉnh Nó lại phóng dèo qua mặt Và dở giọng đẻo cắn Nó cứ lập đi lặp lại cái trò bỉ ổi đó Khiến Tiểu Ly đâm ngại đi chung với tôi Dù không biết chính xác Nhưng tôi vẫn có cảm giác là dạo này Dọc đường từ nhà đến trường Và từ trường về nhà Tiểu Ly cố tình bước nhanh hơn tôi Cứ đi chung một hồi bất giác Tôi phát hiện ra Tiểu Ly đã phía trước Tôi dội rảo bước theo Nhưng một lát tôi lại thấy Mình đang lẻo đẻo đằng sau Nếu như trước đây Tôi đã cự nữ Tiểu Ly và ra lệnh cho nó đi song song với tôi Nhưng dạo này không hiểu sao tôi bỗng đâm ra ngại ngùng bản lãng Như thế tôi không còn là tôi nữa Như thế một người nào đang sống thay tôi Tới một hôm, trên đường về Tiểu Ly lại rảo lên trước Tôi nảy ra một ý định thay vì đuổi theo nó Tôi lại cố tình đi thật chậm Đến khi Tiểu Ly đã đi cách tôi một quảng khá xa Tôi chạy chụp vào một bụi cây gian đường và nấp kỹ trong đó Một lát sau Tiểu Ly mới phát hiện ra sự mất tích của tôi Nó đứng lại giáo giác tìm quanh Từ trong bụi cây tôi nhìn rõ dễ ngơ ngát vào quảng hốt của Tiểu Ly Nó kêu tên tôi hai ba lần giọng đầy lo lắng Nhưng tôi nghiến răng không đáp Tôi còn phải chờ tóm cho được lợi sức Đúng như tôi nghĩ chừng 10 phút sau Lợi sức lù lù dẫn sát đến Thấy Tiểu Ly đứng một mình Nó có vẻ ngạc nhiên chờ đi chậm lại Khi bước ngang qua bụi cây tôi nắp, cặp mắt nó láo liên ánh lên trẻ nghi ngờ. Nhưng trước khi lợi sức hiểu ra chuyện gì, tôi đã nhanh nhẹn xông ra ôm cổ nó giật xuống đất. Vì không kịp đề phòng, lợi sức bị tôi giật ngã dễ dàng. Tôi cởi lên người nó đấm túi bụi vừa đấm vừa la. Cho mày hết nói bậy nè, cho mày hết mất dạy nè. Nhưng lợi sức vốn khỏe hơn tôi. Sau đòn phủ đầu của tôi Nó dùng dãy tròi đạp một hồi Và trùng dãy được Đến lượt tôi bị nó cởi lên người cho bị nó dán những quả tối tăm mày mặt Lợi sức nặng như một bao gạo Nó ngồi lên bụng tôi Tôi đã hết muốn thở Đã chạy nó còn nhúng lên nhúng xuống miệng la Cho mày hết đánh lén nè Tôi nghiến trăng chịu đòn Thỉnh thoảng dung tay đánh trả được mấy cái Nhưng chẳng hề hứng gì lợi sức Trong lúc tôi đang có nguy cơ trở thành món chả cá dưới tay lợi sức, thì Tiểu Ly chạy lại. Buông ra, buông ra đi, không có đánh nhau. Tiểu Ly càng la, lợi sức giả tôi càng khỏe. thấy vậy Tiểu Ly méo máu. Ngày mai em mép cô cho coi. Lợi sức đang say máu, nó gầm ghè. Cho mày mép. Bất thường Tiểu Ly xông vào ôm chặt lấy lợi sức và cắn cho nó một phát vào lưng. Lợi sức nhảy nhổm lên nhăn nhó. Thừa cơ tôi dùng dậy, hất lợi sức qua một bên và lực người lại nằm đè lên nó. Lần này tôi ngồi lên bụng, tiểu ly ngồi lên chân, lợi sức hết đường cửa quậy. Biết không thể xoay chuyển tình thế được, lợi sức hết ham đánh trả. Nó chỉ đưa hai tay lên mặt đỡ đòn. Khi nỗi tức giận đã chơi đi, thấy lợi sức nằm sụi lơ tôi đâm chán, tôi hỏi nó. Mày hết nói bậy chưa? Lợi sức xìu như búng. Hết. Thật không? Thật. Thề đi, thề, thề sao? Đứa nào nói bậy ra đường xe cán? Lợi sức thề xong, tôi và Tiểu Ly liền buông nó ra. Kể từ hôm đó, lợi sức không bao giờ dám đụng đến hai đứa tôi nữa. Sau trận hỗn chiến, quần áo của tôi nhậu nát lấm lem. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng chết bầm trên mắt. Nhìn chết bầm này, mẹ tôi sẽ biết ngay là tôi đánh lộn. Và rất có thể ngoài trận đòn của lợi sức, tôi sẽ được mẹ tôi bổ sung thêm một trận đòn khác. Nhưng những nỗi đau nhỏ nhoi này thật không thấm gì so với nỗi hương quan trắng ngợp trong lòng tôi khi cái bóng đen giữa tôi và Tiểu Ly thật sự biến mất và cái chiến công bất đắc dĩ kia đã khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Năm 600 m có một cái ngã ba Nơi gặp nhau với con đường lớn Chạy ngang trường tôi vào một con hẻm nhỏ Đó là con hẻm dẫn vô nhà Diệt An Theo sự bàn định của chúng tôi Hải Gầy sẽ tình cờ gặp Diệt An Tại cái ngã ba đó Sáng sớm tôi và Hải Gầy Đã đến ngồi uống cà phê Tại một quán gần đó Lát nữa khi Diệt An đi học ngang qua Hải Gầy sẽ nhào ra đi chung với Diệt An Theo một cung cách hoàn toàn ngẫu nhiên Đi chung thì không thể không nói chuyện Sẽ nói chuyện Nói chuyện thì không thể không đưa thư, sẽ đưa thư, đưa thư thì không thể không nhận, sẽ nhận, nhận thì không thể không yêu, sẽ yêu. Tất nhiên là yêu tôi chứ không phải yêu Hải Gầy, đó là những bước phát triển mà tôi đã hình dung và bố trí sẵn trong đầu. Tôi nói điều đó cho Hải Gầy và nó hoàn toàn tán thành trí tưởng tượng của tôi. Thậm chí nó còn khen tôi giàu mơ mộng, một phẩm chất tốt đẹp và cần thiết đối với những người đang yêu mà không biết người ta có yêu lại mình hay không. Tất nhiên lúc Hải Gầy gặp Diệt An, tôi không thể trường mặt ra. Vì vậy tôi chưa kịp uống xong những giọt cà phê cuối cùng. Hải Gầy đã xua tay đuổi. Thôi mày đi trước đi. Nhưng tôi lại không muốn đến trường giờ lúc này. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt cảnh Hải Gầy đưa lá thư của tôi cho Diệt An. Tôi muốn nhìn thấy Diệt An mỉm cười ngượng ngùng cho bản lẽn, rút từ trong cặp lá thư trả lời đã viết sẵn đưa lại cho Hải Gầy. Lúc ấy hẳn đôi mắt của Diệt An sẽ ánh lên dễ thẹn thùng bối rối thật đáng yêu. Lẽ nào tôi lại bỏ qua một sự kiện có ý nghĩa lịch sử như thế? Nhất là sự kiện đó lại liên quan đến tính mạng của tôi. Bỏ mặt hải gầy ngồi một mình, tôi rời khỏi quán cà phê và giáo giác tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo để quan sát hiện trường. Nhưng chung quanh ngã ba không có một vị trí nào thuận tiện. Tôi dòm gió bốn phía một cách tuyệt vọng. Khi sắp sửa bỏ ý định rình rập, Thì bất chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe đò đổ bên bãi đất trống bên đường tôi mừng trở cho hấp tấp bước lại đó là chiếc xe đò chạy tuyến đường nội ngoại thành trên xe không một bóng người nghe tiếng gõ cùng cộp rộng lên từ gầm xe tôi cúi người xuống dầmm một người đàn ông có lẽ là tài xế đang nằm thụp nữa người chứ gầm xe đóng đóng gõ gõ có lẽ chiếc xe đang bị hỏng một bộ phận nào đó tôi nhủ bụng cho tặt lưỡión trá èo lên thụng xe Người tài xế vẫn chẳng hay biết gì Anh ta tiếp tục khu ẩm ỉ phía dưới Từ trên thùng xe tôi nhìn thấy Ngã ba trỏ mùn một Để Diệt An khỏi tình cờ trông thấy tôi Tôi cẩn thận ngồi nép sát vào thành xe Chỉ thò nửa đầu ra ngoài để quan sát Cứ nghĩ đến cuộc đụng độ lịch sử Sắp xảy ra trước mắt mình Người tôi cứ rung bắn lên Tôi ngồi nhấp nhẫm trên băng xe Khoảng 10 phút thì Diệt An xuất hiện Tim tôi như ngừng đập Thú thật lúc này tôi cứ sợ mình lăn đùng ra chết Nhưng sợ thì sợ tôi vẫn căng mắt ra hồi hộp theo dõi diễn biến của gặp gỡ định mệnh kia Cổ nghẹn lại như đang xem phim Trinh Thám Khi Diệt An đi khỏi ngã ba chừng 10 mét Thì Hải Gầy chui ra khỏi quán, rảo cắn đuổi theo Chỉ trong chớp mắt, cả hai đi song song bên nhau Cho cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên và suôn sẻ Đúng như tôi đã dự kiến Chắc Hải Gầy lại trổ tài ba qua nên chốc chốc tôi thấy Diệt An che miệng cực khúc khích Không khí vui chảy như vậy hoàn toàn thuận lợi cho công việc tiếp theo Tôi hớn hở nghĩ thầm Càng lúc Hải Kề và Việt An càng tiến gần lại chỗ tôi nấp Và chỉ trong vài phút nữa cả hai sẽ vượt qua chiếc xe Vì vậy tôi vô cùng sốt ruột khi thấy Hải Kề vẫn chưa chịu đưa lá thư của tôi cho Việt An Có lẽ nó chờ cho thời cơ thật chín mùi Nếu như vậy có thể tôi sẽ không được chứng kiến chơi phút trữ tình đó Đã mấy lần tôi thấy Hải Kề đưa tay lên túi áo Nhưng chẳng hiểu sao nó lại ngập ngừng bỏ tay xuống Tôi giận tím gan nhưng chẳng làm được gì Nó làm như trong túi áo của nó không phải lá thư ấm áp của tôi Mà là con rắn độc đang nguê ngoảy vậy Trong khi tôi đang theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của hai nhân vật quan trọng kia Thì chiếc xe đò bóng nổ máy Tôi giật mình quay lại và rất đổi kinh hoàng Khi thấy người tài xế đã leo lên xe tự hồi nào Đang ngồi sau vô lăng chuẩn bị cho xe chạy Tôi luôn cuốn không biết làm sao nhảy xuống thì chắc chắn Diệp An sẽ thấy. Ngồi ly tại chỗ thì không biết chiếc xe chết tiệt này sẽ mang tôi tới đâu trên trái đất bao la này. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì chiếc xe đã trở đầu, nó gầm lên và lao phía những căn nhà nằm thục sâu phía trong bãi đất trống, sau đó nó chạy lui ra đường trước khi bẻ lái về hướng ngã ba. Lúc nó chạy lui cũng là lúc Hải và Diệp An vừa trở tới. Tôi chết cả người khi nhận ra thế nguy hiểm. Toàn bộ con người tôi phơi ra trước mắt Diệp An. Lồ lỗ trơ trẻn qua cái thùng xe Trống hít, trống hoát Hai cánh cửa phía sau xe Chỗ bực lên xuống là thứ cửa gió thấp lề tè Chẳng làm sao che được người ngồi trên băng Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó Tôi không còn cách nào khác hơn là nằm bẹp xuống sàn xe Giống mình sau cánh cửa gió trước khi việc ăn kịp nhìn thấy Lúc đó chẳng còn đầu ốc đâu mà suy nghĩ đến chuyện lá thư Tôi chỉ lo làm sao dán mình xuống sàn xe thật sát, thật mỏng Mỏng như tờ giấy bơ lưa càng tốt Mặc kệ quần áo lấm lem Và đủ thứ mùi hôi Sọc vào mũi Tôi nằm bất tỉnh nhân sự như vậy lâu thật lâu Ngay cả khi biết chắc mối nguy cơ trôi qua Tôi vẫn không dám nhõm người dậy Tôi sợ người tài xế Phát hiện ra sẽ dặn dẹo lôi thôi Nằm im thinh thích Tôi định bụng chờ lúc xe ngừng Tôi sẽ len lén trèo xuống Nhưng tôi đợi hoài đợi hoài mà xe vẫn cứ chạy Đến khi không còn đủ kiên nhẫn nữa Tôi đành thở dài giỏi tay ngồi dậy. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh lạ quắc, những cánh đồng đã thay cho những dãy nhà san sát và những đàn bò đứng đỉnh nhai cỏ, đã thế chỗ cho những chiếc Honda. Tôi bàng hoàng hiểu ra mình đã đi ra khỏi thành phố khá xa. Ngã ba tình ái chắc đang cách tôi hàng vạn dặm. Tôi đập tay ầm ầm cho thành xe miệng kêu lên, "Ngừng lại." Người tài xế giật nảy người, sốt chút nữa lao xe ruộng. Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt không giấu dễ kinh dị. Trời ơi, cậu đâu ra thế này? Vừa hỏi anh ta vừa thắng xe lại, tôi ấp úng. À, lúc nãy anh sửa xe, tôi leo lên ngồi chơi rồi ngủ quên. Khi biết tôi là người chứ không phải là ma, người tài xế chuyển từ kinh hoàng sang trận chữ. Bộ hết chỗ ngủ sau lên xe tôi ngủ ông nội? Nói xong người tài xế tống cổ ông nội xuống khỏi xe và cằn nhằn rồ máy dọc thẳng. Bỏ tôi đứng một mình giữa đồng không mông quạnh, giở cười giở khóc. Tôi moi hết túi áo túi quần chỉ tìm được mấy chục bạc lẻ chẳng đủ đi xe. Trông 36 cách, tôi chỉ còn cách đi bộ về nhà. Tôi lê bước thất tha thớt thiểu giữa trời nắng chang chang, áo quần xốc xích như một tên du thủ du thực. Nếu chị An bắt gặp tôi trong tình cảnh này, chắc nó sẽ xúc động rưng rưng nước mắt và chạy lại ôm tôi hôn lấy hôn để Nghĩ dậy lòng tôi nguôi nguôi được đôi chút Tôi đi một hồi chân cẳng mỏi nhừ Mấy lần tôi định ngồi xuống bên đường nghỉ chân Nhưng cứ nghĩ đến chuyện gặp lại Hải Gầy Nghe nó hào hứng kể chuyện Diệt An sung sướng như thế nào Khi nhận thư của tôi Tôi nghiến răng rảo bước Rồi Hải Gầy sẽ kể Diệt ăn e ấp ra sao Khi rút từ trong tập ra bức thư hồi âm viết sẵn gửi cho tôi Và biết đâu Diệt An còn gửi kèm tới tôi những lời hẹn hò không mơ thấy nổi Vừa đi vừa trẻ dời Đến trưa trời trưa trợt tôi mới mòi về tới nhà Hải gầy đã ngồi đợi sẵn Trong phòng học của tôi Thấy tôi bước vào mặt mày nhem nhuốt Quần áo nát nhầu Hải gầy dương mắt ít Từ sáng tới giờ mày đi đâu sao không đến lớp Tôi cười miệng méo xịt Tao đi công chuyện Xạo đi mày công chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ vậy Vừa nói nó vừa đảo mắt nhìn tôi Từ đầu đến chân như quan sát Một quái vật thời tiền sử Điều bộ của nó khiến tôi phát cấu Tôi gắt. Làm gì mày ngắm nghĩa kỹ vậy? Chuyện hồi sáng tới đâu rồi? Không nói công trần hãy gầy rút lá thư trung tập ra đưa tôi. Tôi cầm lá thư mà mắt sáng rỡ, bao nhiêu mệt nhọc bay biến đâu mất. Nó hồi âm ngay tại chỗ hả? Hãy gầy thở dài. Hồi âm cái khỉ mốc. Lá thư của mày đó. Nó không có nhận. Khoảng 10 ngày sau trận đánh nhau với lợi sức Tôi đem cho Tiểu Ly một chiếc lá thuộc bài Tôi đưa chiếc lá cho nó Cho mày nè Lá gì vậy? Lá thuộc bài Lá thuộc bài là lá gì? Sao mày ngu vậy? Lá thuộc bài là lá thuộc bài chứ lá gì? Ép nó trong tập mày học qua một lần là thuộc liền Tiểu Ly thích lắm Nó nâng nêu chiếc lá trên tay như một báu chật Chừng mấy ngày sau nó chạy qua khoe tôi Chiếc lá thuộc bài hay ghê nhen Ừ mày ép nó vô tập chưa? Tiểu Ly gật đầu mặt tươi rói. "Ép rồi, từ khi có nói em học bài mâu thuật ghê chị tao đã bảo mà lại. Anh có ép nó trung tập không?" "Có." "Anh học có mau thuộc không?" "Tao hả? Ừm, cũng như mày thôi." Tôi cũng dám nói với Tiểu Ly là từ khi có chiếc lá thuộc bài, tôi cũng chẳng sáng dạ ra được chút nào. Bao giờ tôi cũng học trước quên sau, học sau quên trước để Tiểu Ly khỏi hỏi lôi thôi. Tôi nói lãng sang chuyện khác Ngày mai tao sẽ làm một chiếc giật chi vậy? Để bắt bướm Hay quá hắn Em thích những con bướm lắm Cánh nó có đủ màu đẹp ghê á Tao sẽ bắt bướm cho mày ép vào tập Ừ anh bắt cho em đi Đang nói bổng chừng nó rụt cổ Eo ơi không được Ép vào tập những con bướm sẽ chết mất Thì chết chứ sao Bị đè bẹp dí làm sao sống được Thôi vậy em không ép nó đâu Chỉ bắt chơi thôi Chơi xong thả ra Thả ra thì bắt làm gì? Thì chơi <cười> Chơi, chơi là phải ép vào tập Như vậy những con bướm luôn luôn là của mình Nhưng như vậy thì ác lắm Những con bướm sẽ chết Bướm thì ăn thua gì Mày làm như người ta không bằng Nói xong tôi trần chủi quay mặt đi <cười> Mình có lộn tốt muốn bắt bướm cho nó chơi Nó lại bảo mình ác Đúng là đồ con gái Tiểu Ly đứng lặng lẽ bên cạnh tôi Chừng chi trí xuống đất Chắc nó đang nghĩ cách làm hoài với tôi Quả nhiên một lát sau nó chạm khẽ vào tay tôi hứng hở nói Em nghĩ ra rồi Ra gì? Anh muốn ép vào tập phải không? Thì mày biết rồi mà còn hỏi Em cũng thích ép vào tập Thật không? Thật nhưng không ép bướm mà là ép qua Tao nói ép bướm mày lại nói ép qua lãng xẹt Nhưng mà qua gì? Qua cút Qua cút trước sân nhà mày đó hả? Ừ Qua đó mà ép làm gì xấu quắc à? Thấy tôi chê qua của nhà nói trồng, Tiểu Ly hơi buồn buồn. Nó hỏi giọng kém hào hứng. Chứ thích qua gì? Vì phỏng chấn thình lịnh tôi nhíu mày. Tao hả? Tao tao thích qua phượng. Qua phượng hả? Ừ qua phượng, qua phượng ép trong tập trông đẹp lắm. Tiểu Ly quên mất nỗi buồn qua cúp, nó gực gù. Em cũng thích qua phượng nữa. Nhụy qua phượng ăn ngon lắm, nó chua chua ngọt ngọt. Khi nào đến hè, cây phượng trước sân trường mình trổ qua, tao sẽ hái xuống cho mẹ ăn. Em không ăn đâu, em chỉ ép nó vào tập thôi. Chị mẹ ép vào tập, còn tao, tao ăn. Anh nói thật hèn. Nói thật cái gì? Khi nào cây phượng trường mình trổ qua, anh hái xuống cho em. Ừ thì lúc đó tao sẽ hái cho mày. Nhưng mùa hẹn năm đó, tôi không thực hiện được lời hứa với Tiểu Ly. Cây phượng trước sân trường tôi chưa kịp trổ qua. Tiểu Ly đã ra đi. Một buổi tối tôi đang ngồi học bài bỗng thấy Tiểu Ly chạy qua Nó đứng trước cửa ngoắt tôi Anh Thư Tôi ngứng đầu lên Cái gì đó vô đây đi Tiểu Ly vẫn đứng ngoài cửa Anh ra đây em nói cái này nè Tôi chạy ra cho ngạc nhiên khi thấy mắt Tiểu Ly đỏ que Tôi hỏi Mày mới bị ăn đòn hả? Tiểu Ly lắc đầu môi nó miếm lại Tôi ngơ ngát Chứ tại sao mày khóc? Nó sụp xịt một hồi rồi mới đáp Vài ngày nữa nhà em dọn đi rồi Tôi vẫn chưa hiểu ra Đi chừng nào về Không về nữa đi luôn Tôi bàn quàng nắm chặt hai tay nó Đi luôn là sao? Thì là đi luôn chứ sao Dọn nhà đi nơi khác Sao vậy? Em không biết Em chỉ nghe mẹ em nói vậy thôi Tôi đứng ngẩn ngơ một hồi lâu Tay vẫn nắm chặt lấy Tiểu Ly Như sợ buông ra nó sẽ bay đi mất Mãi một lúc tôi mới mở miệng được Lòng cố bám díu Một hy vọng cuối cùng Nhưng mày phải ở lại học nốt Nó học này chứ Tiểu Ly khẽ lắc đầu Em cũng nói vậy nhưng mẹ em không chịu Ngày mai mẹ em lên trường Xin cho em nghỉ học Vừa nói Tiểu Ly vừa nước nở Còn tôi từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm trên má Gặp lúc khác tôi đã xấu hổ quay mặt đi Nhưng lúc này tôi chẳng buồn che dấu Tiểu Ly nỗi xúc động buồn bã của mình. Đang lóng ngóng một hồi, chẳng biết làm gì, tôi cho tay vào túi rờ rẫm. Đụng phải riêng bi, tôi lấy ra cho Tiểu Ly. Cho mày nè. Tiểu Ly lặng lẽ cầm lấy riêng bi rồi bất thường nó chạy dục về nhà. Tối đó tôi chẳng trọc hoài, không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện phải chia tay với Tiểu Ly. Đến những ngày sắp tới phải đi học một mình. Tôi cảm thấy một nỗi đau khổ vô bờ bến tràn ngập trong lòng và tôi úp mặt vào gối, khóc rưng rứt. Bây giờ tôi khác hồi nhỏ là tôi không khóc dù lòng tôi cũng đang triểu nặng những đau buồn. Việc lá thư tình đầu đời của tôi bị từ chối thẳng thường và tàn nhẫn chẳng khác nào một nhát dao đâm chợt tim tôi nhói buốt. Đối với tôi, việc an trước sau chẳng chập chợn như một cái bóng hư hư ảo ảo. Tôi dại khờ hăm hở lao theo một cách vô vọng, chẳng được kết quả gì, lại còn bị gầy suốt ngày dễu cợt. Nhưng lần này hãi gầy không buồn mắng tôi là con lừa nữa. Thấy tôi buồn xo so, nó cũng ngồi im lặng ngắm rồi bay, chắc nó cũng đang buồn nỗi buồn thất nghiệp. Nghề thầy của nó coi như đi tong, chẳng còn dịp đem ra hại bạn nữa. Tôi đã rầu Dòng qua thấy nó ngồi sờ râu Hệt như khổng minh ngồi chờ thời Ở ngoại lông cương Tôi phát rầu thêm Có mấy cọng râu lúng phúng mà sờ hoài Tôi vô cớ sẵn giọng Hãy gây chép miệng Chứ không sờ râu thì biết sợ cái gì Thì sợ cái cục đá của mày đó Cục đá nào Thì cục đá trên cổ mày chứ cục đá nào Nè nè nè Không phải ý mình thất tình Chứ muốn nói gì nói à nghe ỉ cái khỉ mốc Trong sự cúng tại mày mà ra Nên sao tại tao thằng này lạ Yêu người ta không được rồi đổi thừa hả Tao mà thèm đối thừa Chứ sao mày bảo tại tao Chứ sao mày bảo việc an yêu tao Thì tao cảm thấy như vậy Cảm thấy cảm cúm thì có Thật tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa Đúng là giữa cái có và cái không Của người đàn bà Không có chỗ đứng cho một cây kim gút Lúc vậy lúc khác Thôi thôi thôi dẹp ba cái câu đó của mày đi Nè tao hỏi thật, mày đã yêu ai bao giờ chưa? Tao hả? Trước nay tao yêu hàng tỷ người Vậy trong những trường hợp như thế này Mày làm sao để nó yêu mày? Ừ, tao không biết Mày đã từng yêu một tỷ người Sao lại không biết? tiêu một tỷ người nhưng một tỷ người kia đâu có yêu lại tao Tôi thở một hơi dài não nụt cho nói bằng một cái giọng thất vọng không dấu giếm hm, Vậy mà tao cứ tưởng mày ngon lành Hẹn gì mày làm quân sư chỉ đau hỏng đó Nhưng mà tao thuộc hàng lố danh ngôn về tình yêu. Danh ngôn thì làm được cái quái gì, chỉ tổ rối trí thôi. Thấy tôi chê bai kho tàn kiến thức của nó, hãy gầy đỏ mặt phản ứng. Giỡn hoài mày, đó là những câu nói có tính chất tổng kết của nhân loại để tùy trường hợp mà mình áp dụng. Chẳng hạn như mày bây giờ có thể áp dụng lời dạy của đôi này. Là người tình đầu tiên của một phụ nữ không có nghĩ gì cả phải là người yêu sau cùng của họ kìa nghĩa là sao nghĩa là bây giờ mày đừng thèm yêu diệt ăn nữa để cho nó muốn yêu ai thì yêu đến khi nào nó yêu chán rồi muốn lấy chồng thì mày nhào vô là người yêu sau cùng của nó như vậy đúng bài bản hơn tôi chấp hai tay thôi thôi cho tao xin mày có muốn áp dụng để áp dụng đi chứ tao thì tao cạch cái đó là tranh ngôn chứ danh ngôn khỉ mốc gì Hãy gầy cười hì hì Mày không muốn áp dụng thì thôi Tao còn câu khác Tôi vội giả xuôi tay Thôi thôi tao cốc cần danh ngôn nữa ừ, Chứ bây giờ mày tính làm sao Còn tính làm sao nữa Nó đã ném trả lá thư vô mặt mình Thì mình phải biết điều mà rút lui chứ làm sao Vậy là đành chấp nhận Ao sai đúng không Cái thằng đã nói vậy rồi mà Cứ hỏi tới hỏi lui Tôi bực mình Ừ thì ao sai Mà mày cũng go out đi cho tao nhờ. Thấy tôi phát hùng hãy gầy bỏ đi mất. Kể từ hôm đó coi như tôi đã tình nguyện trúc lui khỏi chiến trường thầm lặng. Gọi là trúc lui cho quai chứ thật ra tôi đã bị chị ăn để lui không thương tiếc. Thực tế Phủ Phạng đã cho thấy là dù tôi có trốn tình hay theo tình chị đi nữa thì tình nó cũng trốn tôi thôi. Vậy mà trước nay tôi cứ mơ mộng Tôi khoái nghe hải gầy bơm tôi lên tận mây xanh Và tưởng mình là sư tử phi châu dồ đâu trúng đó Tôi không thèm nghe lời hải gầy nữa Tôi tẩy chai danh ngôn Tôi nhất định trở về với cội nguồn dân tộc Chỉ làm theo ca dao cây nhà lá giường Có thương thì thương cho chắc Còn như trục trặc thì trục trặc cho luôn Tôi trục trặc cho luôn bằng cách lờ hẳn diệt an Lần này lờ thực sự chứ không phải lờ chiến thuật như hôm trước Sau một tai quả như thế Chỉ có muối mặt mới dám gặp nó Người học trong lớp tôi chỉ trò chuyện với hải gầy Lúc thầy cô giảng bài Tôi nhìn chăm chăm lên bảng Không hề liếc ngang liếc dọc Làm như ngoài cái bảng ra Trong lớp chẳng có cái gì đáng nhìn Tiếng trống tăng hộp vừa chăng lên Tôi dội dàng lĩnh ra ngoài Ôm cặp dù thẳng một mạch Không rề ra lượng quanh việc ăn như trước đây Chỉ tội hải gầy Tôi giọt nhanh quá Nó chạy theo tôi muốn đứt hơi Nhưng biết làm sao được Tôi muốn đi thật xa, xa lắc, xa lơ, biến mất trong không gian càng tốt. Trước khi Diệt An kịp nhìn thấy tôi lầm lũi chạy trốn như một con thú nhỏ tội nghiệp. Thực ra chạy trốn tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. Hình bóng của Diệt An lúc nào cũng chập chờn trong đầu tôi. Lắm lúc đang ngồi học, tôi cũng muốn quay đầu nhìn trộm nó một cái. Có một giọng nói thì thậm trong tôi. Chỉ nhìn một cái thôi. Nhìn chứ đâu phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng một giọng nói khác gian lên đầy phẫn nộ. Nhìn cũng không được, nó đã thẳng tay từ khước tình cảm của mày. Mày còn nghĩ tới nó làm chi? Nghĩ tới hồi nào? Chỉ nhìn thôi, nhìn nhưng không nghĩ. Đã không nghĩ thì nhìn làm cái quái gì, dẹp đi. Cái giọng nói sao dữ dằn quá chừng tôi đành phải dẹp đi. Dẹp mà trong lòng buồn thiểu buồn thiêu. Tôi trục trặc cho luôn được 3 ngày, thì Diệt An đột ngột đến nhà tôi. Hôm đó là ngày Chủ nhật, tôi đang ngồi đọc sách thì nghe có tiếng gõ cửa. Ngưỡng đầu lên tôi giật bắn người khi thấy Diệt An đứng ngay trước mặt Tưởng bị qua mắt tôi thò tay xuống gầm bàn cấu đùa mình một cái Thấy đau biết là mình không mơ Tôi dội dàng kéo ghế mời Diệt An ngồi Trong bụng thấp thỏm không biết nó tới tìm tôi có chuyện gì Chẳng lẽ nó tới chửi bổ sung cái chuyện đưa thư bữa trước Diệt uhm, An tới tìm tôi có chuyện gì không Tôi quan mang hỏi Tới chơi thôi Nụ cười của nó sao mà bí ẩn quá chừng Tôi không tin là nó tới chơi, hẳn là nó có một âm mưu đen tối gì đây. Tôi hồi hợp nhủ bụng và lóng ngóng rót đổ cả nước ra bàn. Sự bối rối của tôi khiến cho Diệt An động lòng. Nó nói, rót từ từ thôi, rót nhanh quá rồi lại thang đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Câu nói của Diệt An khiến tôi đỏ bừng mặt. Rõ ràng nó chửi khéo tôi chuyện hai câu thơ bữa trước. Nhưng đây chắc chỉ mới là phần đầu. Lát nữa nó sẽ làm khổ tôi về chuyện lá thư. Nó sẽ quạnh quẹ Tại san anh viết thư cho tôi Bộ ảnh tưởng tôi thích đọc thư của anh lắm hả Lúc đó tôi sẽ cứng rộng Và đực mặt ra như phỏng Càng nghĩ càng lo Tôi tìm cách câu giờ ừ, Sao chị An biết nhà tôi đây Thì tôi hỏi anh Hải Chết rồi Lại thằng Hải gầy núi giáo cho dập Nó làm quân sư cho tôi Bị tôi chê lên chê xuống Nó tức mình chạy qua làm quân sư cho chị An chắc Nó khai ra địa chỉ của tôi làm chi Cho chị An mò tới giết tôi Lại đúng cho ngày Chủ nhật đẹp trời như thế này. Hãy gầy ơi là hãy gầy. Ngày mai ngươi sẽ biết tay ta. Diệt An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhà anh có bán nước đá không? Không. Sao chị An hỏi vậy? Tại tôi thấy mấy bữa nay mặt anh lạnh băng à. Tôi miếm môi không trả lời. Nó bắt đầu khiêu chiến. Tôi hồi hộp cảnh giác. Quả nhiên Diệt An tiếp tục truy tôi. Sao lúc này anh không mua kẹo cho tôi nữa? Tôi chưa thấy ai độc ác như Diện An Nó đã thẳng tay bóp chết tình yêu mới Chớm nở của tôi Làm tôi khổ lên khổ xuống Tôi đã biết thân biết phận lui về ở ẩn Vậy mà nó còn tìm tới châm chọc Vết thương lòng của tôi Tôi giận dỗi đáp Hết tiền rồi Hết tiền thì tôi cho mượn Quỷ quái gì thế này không biết Tôi dở giọng liều mạng Tôi mượn tiền không có bao giờ trả đâu Thì tôi đâu có cần anh trả Vậy là làm sao Không sao cả, anh ngốc lắm. Sau khi mắng tôi ngốc, Diệt An đứng dậy cáo từ Chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao, tôi tiện nó ra cửa trong một tâm trạng bần thần khó tả. Trước khi ra về, Diệt An nhìn thẳng cho mắt tôi nói. Ngày mai anh đừng dỡ bộ mặt đưa đám ra nữa, trông xấu lắm. Ừ, tôi... Thấy tôi cứ tôi tôi hoài, Diệt An nhắc chùm. Anh định nói chuyện lá thư chứ gì? Tôi lập tức nín bạc và đứng dích chân hệt như từ hải lút xa cơ. Diệp An chớp mắt, nó nhìn xuống đất cho mỉm cười nói khẽ. "Tôi cần gì phải đọc lá thư của anh? Anh thật ngốc." Lần thứ hai trong 10 phút đồng hồ Diệp An bảo tôi ngốc, nhưng lần này mắng xong nó hấp tấp bước đi không thèm chào tôi, cũng không thèm ngó tôi lấy một cái. Nếu ngó nó sẽ thấy tôi vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đưa đám, nhưng thay vì đưa đám ma, tôi chuyển sang đưa đám cưới. Từ khi Tiểu Ly ra đi, người tôi đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tôi có cảm giác như mình chỉ đánh mất một điều gì vô cùng quý giá, không bao giờ tìm lại được. Căn nhà Tiểu Ly bây giờ đã có một gia đình khác dọn đến nở. Gia đình này cũng có hai chị em, đứa chị lớn hơn tôi dài ba tuổi, thằng em trạc tuổi tôi. Hai đứa này trông cũng hiền lành và dễ chịu, nhưng tôi chẳng thèm làm quen với chúng. Suốt ngày tôi chơi tha thẫn một mình, trong lòng lúc nào cũng nhớ đến Tiểu Ly. Tôi không thể nào hình dung được tôi sống mà không có nó. Cho nên khi điều đó xảy ra tôi cố sức vẫn không làm quen nổi. Và trong thời gian đó cuộc sống đối với tôi quả là nặng nề. Một hôm đi học về, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy Tiểu Ly đang ngồi chơi ô quan một mình trước sân nhà tôi. Trong một thoáng tôi cảm thấy một niềm vui kỳ lạ cho bất ngờ lan khắp cơ thể. Tiểu Ly mãi cắm cuối chơi không nhìn thấy tôi. Tim đập loạn trong ngực. Tôi vừa chạy về phía nó vừa kêu lên giọng mừng rỡ Tiểu Ly Tiểu Ly quay lại thấy tôi nó nhe răng súng ra cười Tôi nắm tay nó Mày về đây hồi nào vậy? Hồi nãy Mày đi một mình hả? Mẹ em đưa em về Mẹ mày đâu? Mẹ em lại đi rồi chỉ cho em ở lại thôi Em mới lại em đi học Mày nói thật chứ? Thật Tiểu Ly vừa đáp vừa cười Miệng nó cười thật tươi Về đây đi học với tôi chắc nó vui lắm Tôi nhìn qua căn nhà cũ của nó lo lắng hỏi Nhà mày bán mất rồi mày về đây mày ở đâu? Thì ở nhà anh Thật ha? Ừ mày ở chung với tao đi Lát nữa tao vào tao xin mẹ tao Mẹ em xin rồi Mẹ tao nói sao? Mẹ anh bảo ừ Tao biết ngay mà mẹ tao thích mày lắm Mẹ tao thương mày cũng hệt như thương tao vậy Cả tao nữa Hồi mày đi rồi tao không thèm chơi với những đứa khác Tao cứ nhớ nhớ mày thế nào á Nói xong tự dưng tôi cảm thấy mắc cỡ liền Nhìn xuống đất Để đỡ ngượng Theo thói quen tôi cho tay vào túi mò mẩm Tôi định bày tỏ cái nhớ nhớ của mình Bằng cách tìm cho Tiểu Ly một cây kẹo Hoặc một viên bi Nhưng tôi sờ hoài chả thấy Tiểu Ly quan sát hành động chu trọng của tôi Anh tìm gì vậy Tao tính tìm cho mày một cây kẹo Nhưng không có Tao nhớ rõ ràng hôm qua tao cất cây kẹo ở đây Chẳng hiểu bây giờ nó biến đi đâu rồi Hay là anh ăn rồi? Không có đâu, chắc là nó rơi đâu đó Thôi ngày mai tao sẽ cho mày cây khác ha Ừ Tiểu Ly gật đầu dễ dãi Tôi liếm môi Trừ khi nào đến mùa hè tao sẽ hái qua phượng cho mày ép vào tập Anh hái cho anh nữa chứ bộ Ừ thì tao hái cho tao nữa Tao cũng ép vào tập giống như mày Anh không thích ăn nhị qua nữa hả? Không tao thích rồi Sao vậy? Tao cũng chẳng biết nữa Thay tuổi rắc trối quá, Tiểu Ly không thèm thắc mắc nữa. Nó đưa tay vuốt tóc và hỏi. Chắc là câu hỏi cố nén từ nãy đến giờ. Anh thấy tóc em có dài hơn hôm trước không? Dài hơn, nhưng chưa che được dích sẹo đâu. Tóc em nó một chậm rì. Ngày năm cũng soi gương mà chẳng thấy nó dài ra được bao nhiêu. Mày đừng có lo, bây giờ đến hè thế nào tóc mày cũng dài ra. Lúc đó chẳng ai nhìn thấy vết sẹo trên trán mày đâu. Ừ, em cũng mong chóng đến hè. Chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên lợi sức đi ngang qua Nó nhìn tôi và tiểu ly và ánh mắt tranh mảnh và gào thật to câu hát mất dậy bữa trước Tôi tức điên lên và chạy dột ra đường Lần này lợi sức không bỏ chạy Thấy tôi xông tới, nó thẳng nhiên đứng lại Thậm chí nó còn chấm miệng huyết xáo Tôi tiến xác lại trước mặt nó, nghiến trang hỏi Hôm trước mày đã thề rồi, sao nay mày còn nói bậy? Tao có miệng, tao muốn nói gì tao nói Cái giọng ngăn phè của nó khiến tôi không chịu nổi bình tĩnh. Tôi xông vào túng của áo nó. Nhưng lần này lợi sức đã chuẩn bị sẵn. Tôi chưa kịp trở bộ, nó đã quật tôi xuống đất và đè lên người. Tình huống bất lợi hôm trước lại lặp lại. Tôi vừa đỡ đòn vừa gọi Tiểu Ly. Tiểu Ly ơi xông vào đi. Nhưng Tiểu Ly không chịu cứu tôi. Nó đứng nhìn lợi sức giả tôi và nhe răng súng ra cười. Còn cười cái gì xông vào đi mày cắn vào lưng nó như lần trước đó. Răng em súng hết làm sao cắn được. Phần bị lợi sức nện tối tăm mặt mày, phần thấy Tiểu Ly trở chứng. Tôi giận muốn nổ đông đám mắt. Tôi quay mặt vào phía Tiểu Ly tính chửi nó một câu thật nặng. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng đã bị lợi sức dán một quả trúng quay hạm đau thấu trời xanh. Tôi giật mình trên lên một tiếng và mở choàng mắt ra. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Và tất cả hình ảnh giờ rồi chỉ là một giấc mơ. Nghe đau đào, đào nơi quay hàm tôi đưa tay rờ Và phát hiện trong một viên bi đang nằm cấn với má tôi Có lẽ đó là viên bi hồi chiều tôi bỏ quên trong túi áo Khi tôi nằm ngủ quay qua quay lại Nó len lén, lén lăn ra Thoát khỏi trận đòn của lội sức Tôi nhẹ nhõm cả người Nhưng khi sự mừng trở gì thoát nạn qua đi Tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả xâm chiếm lấy tôi Thế là tiểu ly không về Nó đã đi luôn bỏ tôi lại một mình Ừ, nếu Tiểu Ly về thật, không bao giờ nó để cho lợi sức làm trả tôi. Nó sẽ xông vào trợ chiến, không cần tôi dục. Và hai đứa tôi sẽ cởi lên người lợi sức như cởi ngựa, hệt như ngày nào. Nhưng Tiểu Ly sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đó là sự thật buồn bã nhất mà tôi được biết từ trước đến nay. Nó chẳng thèm ở cạnh tôi trong những trận đánh nhau sắp tới. Nó mặc tôi chiến đấu đơn độc với cuộc đời. Nó chẳng thèm cho tôi chấm chung lọ mực. Nó chẳng thèm giữ dép dùm tôi trong những giờ chơi. Nó chẳng thèm ốm cho tôi chép bài dùm nó. Và nhất là tôi sẽ chẳng có ai để cùng đợi mùa hè. Trong rất nhiều ngày, tôi vẫn không tin Tiểu Ly đã ra đi mà không kịp đợi cây phượng trước sân trường trổ qua và không kịp chờ những ngọn tóc ngày nào dài súng tráng. Và trong nỗi trống trắng minh mông đó, tôi thường bân khuân tự hỏi không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại Tiểu Ly. của con gái trên trái đất này, trên trái đất khác thì tôi không biết, hình như đều được đúc ra từ một khuôn, có một cái thói không hiểu là thói tốt hay thói xấu, gần như đứa con gái nào cũng mắc phải. Đó là sau khi chuyển từ giai đoạn thăm dò bí mật qua giai đoạn thừa nhận hợp pháp, bao chờ đứa con gái cũng hỏi đứa con trai một câu theo đúng sách vở. Trước khi quen tôi thì ảnh đã quen mấy người rồi. Chẳng hiểu tụi con gái hỏi câu đó để làm gì. Bởi trong những trường hợp gây cứng như thế này Tụi con trai không đứa nào dạy gì nói thật Đứa nào cũng ra chẻ ngây thơ vô tội Để chứng tỏ mình là người Có lý lịch trong sạch nhất thế giới Diệt An cũng hỏi tôi một câu đúng y như vậy Tôi mỉm cười tự hào Không có ai cả Riêng với tôi điều đó hoàn toàn đúng sự thật Xạo Thật Thật trăm phần trăm chứ trong phần trăm Không hiểu sao lúc đó tôi bỗng nhớ tới tiểu ly Và tôi ngập ngừng sửa lại 99% thôi ừ, Còn 1% nữa đi đâu Nhưng đây là chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi nét mặt Việt An trở nên khó hiểu Và dường như có một sự dao động nào đó Vừa thoáng qua Rất khó đoán định Tôi nhìn vào mắt Việt An và ngạc nhiên Thấy những giọt nắng chiều đang nhảy múa trong đó Những giọt nắng lung linh Và không ngừng đổi màu Khiến đôi mắt của nó đột nhiên rực rỡ Và kỳ dị Đôi mắt đó nhìn tôi dục Anh kể tiếp về Tiểu Ly đi Thôi tôi không kể nữa đâu. Việc ăn nói khẽ giọng nó tự nhiên trở nên xa trắng như giọng lại từ một cõi xa xăm nào. Và cứ kể tiếp đi. Khi nãy anh chưa kể về trận đánh nhau trong đó anh đã đẩy Tiểu Ly ngã đập đầu vào cạnh bàn. Và kể từ đó có một dách sẹo đã xuất hiện trên trán của bạn nhỏ của anh. Giọng nói của Việc An nhẹ như gió thoảng nhưng tôi nghe như xét nổ bên tai. Trong một thoáng tôi lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại. Những tia nắng thui nhảy múa. Những làng gió thôi đuổi bắt nhau trên những tàn cây, và dãy ráng đỏ phía chân trời thôi bốc cháy. Chúng như liệm đi nhạt dần, và bỗng chốc ngã sang màu tím thẩm, lặng lẽ và quyền quạt như một bức thủy quả giấu đằng sau nó, những điều không thể giải bày. Phải một lúc lâu, tôi mới thoát ra khỏi nỗi sửng sờ tê dại, nhưng hàng trăm những cảm giác khác nhau lại tràn ngập và xô đẩy trong người, khiến tôi mở miệng một cách khó khăn. Chẳng lẽ Diệt ăn làm Tôi chỉ thốt được vài tiếng rồi im bật Một niềm vui rộng lớn và cùng với nó Một nỗi băng khoăn người giờ cũng xâm chiếm lấy tôi Và nén chập tôi với tâm trạng quang mang thẳng thốt việc An như hiểu tâm trạng của tôi nó thở dài Anh chẳng nhớ gì hết Hồi đi học tôi vẫn tên là triệt An Nhưng gia đình bạn bè chẳng ngay cả cô giáo đều gọi tôi là Tiểu Ly Đó là tên hồi nhỏ của tôi Cả anh nữa anh cũng gọi tôi bằng cái tên thời thơ ấu Dân cả tôi nữa Và tôi bắt đầu mang máng nhớ ra giữa mạng khói xương hư ảo Dường như hồi đó tiểu ly quả có một tên gọi khác Nhưng đó là tên gì thì tôi không tài nào nhớ nổi Phải chăng tên đó là triệt An Lẽ nào cuộc sống lại có những bất ngờ kỳ diệu như vậy Hàng gì hồi đầu năm dường nghe thấy tên triệt An Tôi đã cảm thấy một cái gì đó gần gũi thân thiết vô cùng Mà không tự cắt nghĩa được Vậy mà suốt thời gian dài chúng tôi đã không nhận ra nhau Có lẽ trong 10 năm qua, hai đứa tôi đã thay đổi đi nhiều. Từ hai đứa bé suốt ngày chạy nhảy nghịch ngợm, chúng tôi đã trở thành những người lớn nghiêm trang ra phết. Những trò chơi quen thuộc ngày xưa như cho kẹo hoặc chép bài dùm, quả là có lặp lại nhưng hoàn toàn vô ý thức giữa một dạng khác, trong một hoàn cảnh cũng khác hẳn. Thay vì ở thế thượng phong như ngày xưa, bây giờ tôi trở thành kẻ bị bắt nạt. Phải chăng con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu, Tôi nhìn Diệt An bảnh mắt trượu bến và bất giác miễn cười. Anh cười gì vậy? Tôi đang nhớ đến hầm răng súng ngày xưa. Bộ hết chuyện nhớ rồi sao mà anh lại nhớ đến... Đang nói chị ăn bốn ngừng lại và dùng dằn quay lưng về phía tôi. Những dạt tóc bay lên trà dạt về một phía. Một cơn gió lướt qua mang theo những cánh hoa dại và rắc lên mái tóc ống mượt của Diệt An những chấm dằn ly ti khiến một vài cánh bướm cứ ngững ngơ lui tới chập chờn. Tôi cũng ngẩn ngơ như cánh bướm kia. Nhưng khác với chúng tôi không bay lượn chung quanh Việt An mà lặng lẽ hồi hộp đi dòng tới trước mặt nó, hệt như ngày xưa. Trong lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã phải đi dòng tới trước mặt Tiểu Ly, đã phải bỏ công đào một đường hầm xuyên qua đống cát để cầm lấy tay nó. Bây giờ tôi chẳng cần tới đống cát nữa. Tôi nhẹ nhàng cầm tay Việt An, lần đầu tiên tôi cầm tay nó và xúc động nói. Tôi cũng nhớ cả đến... Việc ăn thật thông minh Đúng là càng lớn nó càng khôn Tôi chưa kịp nói dứt câu Nó đã nhẹ nhàng dán tóc lên Và tôi sửng sờ nhận ra Trên trường tráng đáng yêu kia Cái dích sẹo quen thuộc thuở nào Quen thuộc đến nỗi Vì nhìn thấy tôi đã nhận ra nó ngay Đã 10 năm qua nó vẫn thế Không đậm hơn không nhạt đi Vẫn là một dịch thẩm nhờ nhờ Nằm lặng lẽ cho bình yên Sau mái tóc Cái mái tóc ngày xưa tiểu ly vẫn mong ngóng từng ngày Tôi thẫn thờ chạm tay vào vết sẹo trên trắng của dị An Và cảm thấy bàn hoàng như chạm vào kỷ niệm Cứ sợ nó tan đi như một giấc mơ Và tôi bồi hồi nói Âu yếm thì thầm với dị An và với cả chính tôi Chào Tiểu Ly, cô bạn nhỏ Say mình chưa lại sẽ tìm thấy nhau vì, vì... chỉ chính... Anh chẳng hay biết sao me you eh yeah mưa yêu home home nay nay anh chờ khoảnh khắc này để muốn đợi với em vì chị